xin được kính chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh độc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, ngày Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 49 của bộ truyện kiếm hiệp giải kỳ có tựa đề Anh Hùng Định Nam của tác giả Yên Tử, Cự sĩ Trần Đại Sĩ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quanh chủ của kênh vào lúc 21 giờ cuối tối. Trên kênh chiều thức MC Tuấn Anh, và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng theo dõi diễn viết tập tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bây giờ Phương Dung muốn phá tàn bầu không khí yên tĩnh, cần tiếng nói. Thôi bây giờ, chúng ta đi nghỉ đi, để mai còn lên đường vào Trường An. Tất cả ngủ trong miếu này, duy cô đồ đại ca, giao chi, ra trước miếu, mắc võng canh phòng. Phương Dung liếc nhìn hai người mỉm cười, nàng nghĩ lại thổ ban đầu. Giữa nàng với đào kỳ gặp nhau, tình tứ như nước sông hồng hà chảy không bao giờ hết Bây giờ, nàng cho hai người ra trước ngủ canh gác, nhưng sự thực để họ có thời gian tâm tình với nhau. Mọi người đang cười nói, bỗng các đại phù chỉ đến ban thờ. Cháu đồ dương, cháu là trai chưa vợ, thân thể sạch sẽ, cháu đào bụi bặm trên tượng quốc tổ, tổ cô, chú bá đào bàn thờ, đào tiểu hữu đào các câu đối, rào trì phương dung quét dọn đền thờ thật đạt sạch. Phương Dung thắc mắc, Khân Đại Phu, chúng ta vốn là người Việt, dòng giống tiên rồng, ta chỉ tôn kính quốc tổ, quốc mẫu lĩnh nam thôi. Việc gì phải tôn kính quốc tổ, quốc mẫu tổ cô Trung Nguyên? Cháu thấy có một điều lạ lùng, người Việt mình bị hắn cai trị lâu quá, rồi cái gì của hắn cũng hay, cũng đẹp cả. Mực thì phải mực tàu, bút thì bút thái sơn. Bên Trung Nguyên, người ta thờ Phục Hy, Thần nông, thơ cả bàn nữ hoa, mình cũng bắt trước. Khân Đại Phu hư một tiếng. Cái con bé phường Dung đầm rồi. Nhận xét của cháu chỉ có một nửa đúng thôi. Phần đúng vì con người có tính ư của đả, Điều này không đáng trách. Bởi vì cái gì hiếm cũng quý. Vì vậy, dần chúng thích mực tàu bút thái sơn. Cũng như bên Trung Nguyên, họ thích trà tượng quận, cam Nam Hải, nhãn giao trị, rời cửu chân, nước mắm Nhật Nam vậy. Đến đây, cử chỉ của các đại phu tỏ vẻ cùng kính. Con người Việt mình thờ Phục Hy, thần nông đều là tổ tiên của mình cả. Cháu không thấy các môn phái định nam đều thờ phục hy thần nông, hùng vương trong tổ đình đó sao? Phương Dung kính phục khất đại phụ bác học tinh thâm, nàng nói Đại phu, điều đó cháu không biết. Thành ra cứ tưởng vua phục hy thần nông không phải là tổ mình. Bậy quá. Sao Chi xen vào. À, cháu nhớ ra rồi. Hàng năm cứ đến ngày dỗ tổ phù động thiên vương, bọn cháu được bố dẫn lên tổ đình của núi Sải Sơn. Đúng rồi. Trên bàn thờ có tượng Phục Hy, Thần Đông và Nữ oa Cháu cứ tưởng, các vị là người Trung Nguyên, xin đại phù đừng tiếc công chỉ dạy cho bọn cháu. Các đại phù chỉ đến bàn thờ. Trên bàn có ba ngôi tượng đặt ngồi ngang nhau. Con bé Dùng đoán xem những tượng đó là ai. Phương Dùng đáp, cháu nhắm mắt cũng biết, vì ngồi bên trái, lừng quấn biếng ra, tay cầm bó cỏ, tay cầm cái cúc là vua Thần Đông. Vua Thần Đông tìm ra phương pháp trồng trọt, Ngài đặt tổ nghề nông, nghề thuốc. Mình ngồi giữa dáng người thành nhã, tay cầm bảng bát quái là Phục Hy. Vua Phục Hy tìm ra tiền thiên bát quái đổ. Ngài phát minh ra học thuyết âm dương ngũ hành cùng bát quái. Còn vị ngồi bên phải, đầu hơi giống hình rồng là Kinh Dương Vương, quốc tổ của lĩnh Nam. Kỳ chú, thần đông tên là một vị vua thời tối cổ. Ngài đặt quốc tổ của Việt Nam, Cao Đi, Nhật Bản, Trung Quốc. Nhiều sử gia Trung Quốc cho rằng, ngài chỉ là một vị vua trong huyện sử truyền tụng mà thôi bộ sử ký của tư mã thiên không thấy chép thời đại phục hy thần nông ông khởi chép từ vua hoàng đế trong quyển một là hoàng đế bản kỷ tương truyền ngài sinh ra ở đất khương thủy lấy chữ khương làm họ ngài là người đầu tiên chế nông cụ dạy dân trồng ngũ cốc vì vậy dân chúng tôn ngài làm thần nông ngài lấy lửa làm biểu hiệu vì vậy ngài mới có danh hiệu là viêm đế Ngài khởi nghiệp ở Liệt Sơn, nên đôi khi có cách gọi Ngài là Liệt Sơn Thị, đóng đồ ở đất trận sau đổi về đất lỗ. Tuy trong chính sử không công nhận Ngài, song trong y học, nhất là phương diện tôn giáo, dân chúng vẫn thợ phục hy thần nông. Người sau khám phá ra tiền thiền bát quái cùng học thuyết âm dương ngũ hành, rồi nói rằng Thuận do vua phục hy tìm ra và được tổ tiên truyền lại. Chúng tôi được xem tượng thờ Ngài ở Bắc Việt, Quảng Đông, Sơn Đông. Cái đầu của hài có sừng như trâu, thân hình như người. Trên thân không có quần áo, chỉ quàng có miếng da, tay cầm một cái cuốc, một tay cầm một bó đúa, con người đã tạc bó cỏ. Tương truyền, ngài để lại cuốn Thần Đông Bản Thảo gồm 3 cuốn. Xét nội dung Thần Đông Bản Thảo, đời Văn là đời Văn đời Tần, đời hắn tức khoảng trước tây lịch 200 năm đến nay sau tây lịch 100 năm. Trong 3 cuốn, khảo cứu về 360 năm loại cây cỏ khác nhau, dùng để làm thuốc người sau căn cứ vào đó nghiên cứu rộng ra cho đến nay năm 1976 số vị thuốc lên tới năm nghìn trong bộ anh hùng tiêu sơn chúng tôi chép về tổ sư y học việt nam là nguyễn minh không sẽ trình bày diễn tiến hình thành các vị thuốc trong nền y học hoa việt khẩn đại Phu cười sai rồi cháu ơi cháu thử nhìn lên bàn thờ xem đây thuộc trùng Nguyên, đời nào người hắn lại thờ quốc tổ kinh dương vương phương dùng mở to mắt nhìn lên bàn thờ Bên trái là tượng Thần Đông, ở giữa là tượng Phục Hy, còn bên phải không phải là tượng Kinh Dương Vương như nàng thường thấy ở Giao Trị, mà là tượng Hoàng Đế. Nàng xấu hổ nói, à, thì ra là thế, bên mình thờ Phục Hy, Thần Đông, Kinh Dương Vương, còn bên Trung Nguyên, người đã thờ Phục Hy, Thần Đông, Hoàng Đế, Đại Phu, cháu học sử lĩnh Nam thấy nói rằng, Định Nam lập quốc từ năm Nhâm Tuất, tức là năm 2879 trước Tây lịch, khởi đầu từ Kinh Dương Vương, Tên nước là Xích Quỷ, nên đời Hùng Vương, đổi tên Đạo Văn lang đóng đồ ở Phong Châu. Chứ chưa từng nghe quốc tổ là Phục Hy Thần Đông bao giờ. Cần đại phu lại nhìn Đào Kỳ cười. Đào Tiểu Hữu, người nổi tiếng là người thông thạo lịch sử Hán Việt, người giải nghĩa cho vợ nghe đi chứ. Đào Kỳ được Đào Hầu dạy rất kỹ về lịch sử lĩnh Nam. chẳng lại được thừa hưởng di sản văn hóa Trung Quốc từ Lục Mạnh Tân. Về sự học, chẳng hiểu biết rất rộng, bỏ xa phương dung trang kết lập tay lên vợ, mà nói, để anh nói cho em nghe, em phải phân biệt lập quốc với tổ tiên, khi theo quân tự giao chỉ sang quê lâm, hẳn em có qua cấm sơn, đọc bìa của trung tín hậu vũ bảo trung chứ? Có chứ, em đọc một lượt thuộc Lào, trong đó nói đế bình cháu ba đời thần đông đi tuần thu phương Nam, đến núi ngũ lĩnh, gặp nàng tiên kết hôn với nhau, sinh ra thái tử độc tục, ngày lập đàn tế cáo trời đất, phòng cho con trưởng làm vua phương Bắc tức là vua Đế Nghi, thái tử lộc tục làm vua Phương Nam, tức là Kinh Dương Vương. Ừ nhỉ, thì ra lĩnh Nam với Trung Nguyên, cùng gốc ở một ông tổ. Quốc tổ Kinh Dương Vương lập quốc nằm Nhầm Tốt, lấy năm ấy là năm đầu, sự gọi ông vua là vua Hồng Bàng thứ nhất, phương Bắc năm ấy là niên hiệu vua Đế Nghi thứ mười. Đồ Dương ngắt đời đào kỳ như vậy khi vua Kinh Dương lên ngôi, thì vua Đế Nghi băng hà Đế Nghi làm vua được mười năm, không biết lúc ấy, Kinh Dương Vương bao nhiêu tuổi? Đào Ký đáp ngay, sự không có chép, song các buôn phái lĩnh Nam đều chép rằng, khi vua đế minh lập đàn tế cáo trời đất, ẩn định lấy đôi ngũ lĩnh làm cương giới phân chia trung nguyên với lĩnh Nam là năm nhâm Tý, tức là năm 2889 trước đại lịch. Sau đó, truyền ngôi cho con trưởng là vua phương Bắc tức vua đế nghi, lấy nằm đó làm năm đầu. Bây giờ thái tử lộc tục mới ra đời, vậy có thể kết luận Kinh Dương Vương lên làm vua lúc 10 tuổi. Phương Dung hỏi: Thế khi vua Kinh Dương lên ngôi, triều đại Thần Đông đã được bao nhiêu năm? Vô phục ghi: Trước hay sau vua thần Đông? Kể từ năm Thần Đông thứ nhất đến Hồng Bàng năm đầu tiên gần 239 năm. Như vậy triều đại Thần Đông đến khi vua Kinh Dương vương lên ngôi thì chưa làm hai, bằng do Vô Đế Nghi, nằm do vua Kinh Dương vương, bằng sau thành Trung Nguyên, thành Tỉnh nam thành Tĩnh Nam, đây đời Lạc Long Quân Lĩnh Nam đổi cốt hiệu là Văn Lang, đời An Dương Vương đổi thành Âu Lạc. Tuy vậy trong dân gian cứ dùng danh hiệu Lĩnh Nam. Sử Trung Nguyên chỉ ghi chép từ vua Thần Nông, vua Phục Hy trước vua Thần Nông. Em gái của ngài là nữ Oa, người Trung Nguyên cứ cho Phục Hy nữ Oa là không có thật vì họ không còn dấu vết gì cả. Ngược lại, Lĩnh Nam mình còn đủ chứng tích, sử chép đầy đủ. Khẩn Đại Phu mới cười, Còn bé Dùng thấy chưa, Trung Nguyên Lĩnh Nam cùng một quần gốc từ Thần Nông tùy sự trung nguyên không ghi chép vua phục hy bản tự oa bị không còn di tích thế nhưng truyền tụng dân gian vẫn còn vì vậy họ mới thở kính đào kỳ nói tiếp kết lại nguồn gốc lĩnh nam phải kể từ vua phục hy kế tiếp tới vua thần đông kinh dương vương vì vậy người việt có tam hoàng người hán cũng có tam hoàng tam hoàng của hán là phục hy thần đông hoàng đế tam hoàng của việt là phục hy thần đông kinh dương vương ghi chú tam hoàng nói về tam hoàng Giữa hai quốc gia Trung Quốc-Việt Nam không thống nhất, ngay tại nội địa Việt Nam, nội địa Trung Quốc cũng không thống nhất. Tại Trung Quốc, bộ sách đầu tiên đo đến Tam Hoàng là Chu Đễ Trương Thiên Ngoại Quan Sửa Chép, trường Tam Hoàng Gũ Đế Chi Thư. Sách là Đồ Tam ngũ Tịch, Tam Hoàng là Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng. Sách Thương Thư Đại Truyện, Tam Hoàng là Tọa Nhân, Phục Hy, Thần Nông. Sách Bạch Hổ Thông, Tam Hoàng là Phục Hy, Thần Nông, Tọa Nhân sách không an quốc trong bài tựa sách thượng thư và hoàng phủ mật trong đế vương thế kỷ, thì Tam Hoàng là Phục Hy, Thần Đông, Hoàng Đế. Về phương diện tôn giáo, người Trung Quốc tở Phục Hy, Thần Đông, Hoàng Đế làm quốc tổ. Năm 1976, thuật giả có tiếng cố Đô Trường An, Hàm Dương, này thuộc tỉnh thiểm Tây, huyện Tây An. Nhân có viếng đến đền thờ Tam Hoàng ở về phía tây Trường An khoảng 70 cây số, trong đền thờ Phục Hy, Thần Đông và Nữ oa Một đền khác thuộc vùng Phù Phong, đại thờ Phục Hy, Thần Đông và Hoàng Đế. Tại Việt Nam, nói về Tam Hoàng càng khác nhau. Con đời, ảnh hưởng của Trung Quốc, thờ Phục Hy, Thần Đông và Hoàng Đế. Đến đời Lý thì bỏ. Con đời thờ Phục Hy, Thần Đông, Kinh Dương Vương làm Tam Hoàng. Con đời thờ Vua An Dương Vương, Kinh Dương Vương, trương Vương làm Tam Hoàng. Con đời thờ Phục Hy, Thần Đông, Hùng Vương làm Tam Hoàng. Con đời thờ Trung Phục Hy, Thần Đông, An Dương Vương, trương Vương. Nhiều người Việt yêu nước quá khích, đến độ những gì con liên hệ với Trung Quốc đều gạt ra. Họ chỉ chấp nhận quốc tổ đã an dương vương, song trải qua các triều đại Việt Nam đều chấp nhận tam hoàng đạp phục hy thần đông kinh dương vương. Trường Nguyễn, tức là từ năm 1802 đến năm 1945, các vua vẫn tế phục hy thần đông kinh dương an dương. Độc giả muốn tìm hiểu về nguồn gốc dân tộc Việt, xin đọc sách của giáo sư Đường Kim Định do An Việt Houston Hoa Kỳ xuất bản. Giáo sư Đường Kim Định, căn cứ vào khảo cổ, hình tượng, triết học, văn hóa, thời bình minh lịch sử đã chứng minh rằng nguồn gốc chúng ta đã con cháu vô thần Đông vào thời kỳ ngài còn làm giáo sư Đại học Văn khoa Sài Gòn, tức là trước năm 1975. Lúc đầu, nhiều người thiện cận cho rằng giáo sư suy luận trong chiều hướng yêu nước quá độ. Tôi là con ếch ngồi đáy giếng. Suốt từ năm 1945, đến năm 1975 chỉ cắm cúi với đống sách chữ Hán mà không đọc sách Việt nên mãi năm 1986 mới được đọc sách của giáo sư Kim Định. Nước mắt rằn rụa vì vô tình ngài với tôi đi cùng một con đường. Ngài khởi đầu bằng triết học, tôi khởi đầu bằng sử học. Ngài tốn biết bao nhiêu tầm não, còn tôi thì chỉ tốn tiền. Chúng tôi cùng tìm thấy sự thực lịch sự. Một thí dụ, độc giả biết đọc chữ Hán có thể tìm bộ Trung Quốc cổ đại phụng sức nghiên cứu của Thẩm Tùng Văn do Thường vụ Ấn Thư Quán Hương Cảng xuất bản năm 1981. Những cuộc khai quật ở Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam thì đều cho thấy y phục của một thế kỷ sau Tây Lịch về trước đều giống nhau. Trở lại với khảo cổ Việt Nam, các cuộc khai quật ở vùng Thanh Hóa, Nghệ An, Sơn Tây, Bắc Ninh cho thấy y phục thời gian một thế kỷ sau Tây Lịch về trước cũng giống với cuộc khai quật nói trên của Trung Quốc. Vì vậy có thể kết luận vùng Thanh Nghệ Đến phía nam sông Dương Tử, từ tiên cổ đến một trăm năm sau Tây Lịch, có cùng một văn hóa, mồ mả y phục, sườn sọ, tức cùng một nước, nước lĩnh Nam. Xin kết thúc phần kỳ chú ở đây. Sau một cuộc hành trình dài, mọi người đặt mình xuống là ngủ ngay. Phía trước miếu, Giao trì mắc võng vào hai cái cây, lấy chăn trùm lên người nằm ngủ. Đồ giường cũng mắc võng cạnh đó, võng hai người cách nhau hơn một trượng. Giao Chi nhìn ánh trăng tháng riêng chiếu xuống một vùng mờ mờ xa xa hỏi đôi dương rằng đồ đại ca không biết trong thành trường an có nhiều cao thủ không đồ dương suy nghĩ rồi đáp trước đây lưu huyền giấy binh tại quang trung anh hùng đất tần theo rất đông cao thủ như rừng như biển vậy sau khi diệt vương mãng chết mất khá nhiều người trấn thủ trường an hiện giờ là lưu nghi tước phòng tần vương y khoảng 50 tuổi võ công không thua gì nghiêm đại ca với tôi mưu trí và tài dùng binh tuyệt vời y là người hoàng tộc học võ với phái kỳ sơn Hiện Quang Vũ đến Trường An, thì Hoài Nam Vương đến nhất danh ra già kiếm thuật đất Hán cũng đến. Các cao thủ trong đoàn đội thị hiệu úy thế nào cũng tới. Tôi nghe khách đại phù Phật Nguyệt trương dị có đến Trường An đấu với cao thủ của người Hán. Trưng dị thắng Trương Linh, Phật Nguyệt thắng Hoài Nam Vương chắc đã đảm cho chúng nhụt chí bớt nhuệ khí rồi. Giáo Chí mới hỏi, đại ca có thuộc đường lối trong thành không? Đồ Dương gật đầu, thuộc chứ, Trường An là kinh đô đời Tần và Tây Hán. Thành cao, hào sâu, rộng vô cùng. Ngoài là thành, trong có một thành nhỏ nữa, gọi là Hoàng Thành. cố cùng của các vua đời trước, khi chiếm trường an lại từ vương mãng, tôi cùng với nghiêm đại ca đi ngắm tất cả các cung điện đời trước để lại, thuộc rất kỹ. Và lại đất phủ phong của tôi thuộc quyền lưu nghi. Mỗi tháng chúng tôi phải về họp một lần. Mỗi lần như thế lại có dịp ngào dù ngắm cung điện. Vì vậy tôi nhớ làm lòng. trên nhất ra điều gì, Đô Dương lại hỏi. Sao chi xương bội này? Sư phụ có thể kể cho tôi nghe vì sao nghiêm đại ca gặp Hoàng Sư Tỷ không? Tôi nghe đồn mối tình hai người làm rung động đất lĩnh Nam. Đến nỗi bên trung nguyên Quảng Vũ cũng biết. Giao chỉ đáp. Đúng đấy. Vì khi khởi sự, người ta cứ tưởng nghiêm đại ca là người hắn. Như đại ca biết, chúng ta mất nước do âm mưu của triệu đà, nhưng cũng do bị châu nhẹ dạ dẫn đường cho giặc. Vì vậy, các phụ huynh lĩnh Nam thù con cái Việt lấy chồng hắn. Hoàng Sư Tỷ, là đệ tử của Đào Hầu Phùng Cửu chân. Đào Hầu là trưởng môn Phái Cửu chân. Từ mấy trăm năm nay, Phái Cửu chân lúc nào cũng chủ trương phục hồi lĩnh Nam. Cho nên cuộc tình duyên hai người gây chấn động lĩnh Nam là thế. Đồ Dương không chịu lại nói. Tôi nghe Đào Hầu trí dũng song toàn, yêu đệ tử như con. Lại khoáng đạt tất phần biệt nghiêm đại ca là người thế nào chứ? Tôi nghĩ phán xét con người phán xét hành động hơn là phán xét theo đối vừa độ cả năm. Sao chỉ đáp? Nguyên khi nghiêm đại ca mới sang, đúng là lúc đào hầu định khởi sự đánh đuổi người hắn. Để đạo sinh là người có tham vọng muốn làm thái thú giao chỉ nghiêm đại ca có ý muốn mời đào hầu ra làm việc. Đạo sinh sợ đào hầu được dùng mới là cho đệ tử vào làm việc cho tế tác, báo cáo rằng đào hầu là đầu trộm đuổi cướp. Vùng đào hầu cai quản dân chúng khổ sở vô cùng. Thái thú cửu chân Nhâm duyên cũng báo cáo về nghiêm đại ca như vậy. Trên nghiêm đại ca mang quân đánh đào hầu, chỉ một trận đinh hầu đào hầu bỏ trang ấp trốn ra hải đảo khi nghiêm đại ca biết mình lầm lẫn thì đã muộn thành ra dương nghiêm đại ca và đào hầu có mối thủ khủng khiếp mà tới trận đánh hai bên hoàng sư tỷ gặp nghiêm đại ca đồ dương nói Nằm trước đây quang vũ định cả công chúa vĩnh hòa cho nghiêm đại ca sau hỏi lại được biết nghiêm đại ca đã cưới hoàng sư tỷ rồi mới thổi đấy chứ Giào chỉ cười đại ca có biết công chúa vĩnh hòa không y thị là người thế nào với quang vũ đồ dường đáp. Vinh hỏa công chúa là con cảnh thủy hoàng đế. Nguyên trước đây, trường gia định vương có hai người con. Người con lớn tên là Huyền, tài kiềm văn võ. Ông say bề một kỹ nữ. Định vương giận lắm, bắt thế tử, nhận một trong hai điều. Một là chọn ngôi thế tử, hai là chọn kỹ nữ kia. Thế tử chọn giải pháp thứ hai cùng người yêu trong hoài thành sống hạnh phúc bên nhau. Người con thứ nhì được định vương truyền ngôi cho. Sau khi vương mãn cơm ngồi nhà hán, trường gia định vương bị giết lưu huyền trốn đến vùng quang trung khởi binh dương hoàng đế lấy niên hiệu là cảnh thủy công chúa vĩnh hòa là con duy nhất của hoàng đế cảnh thủy hoàng đế có ba người em kết nghĩa là lý điệt chu huy và phan sùng ngài phong lý điệt làm tấn công chu huy làm ngụy công và phan sùng làm tề công ngài trao chức tam công là tư không tư đồ tư mã cho các em phan sùng một lần thấy hoàng hậu của cảnh thủy hồn phách y bay vơi với ý giết cảnh thủy và hai sư huynh cướp ngôi vua và định cướp cả hoàng hậu hoàng hậu xuất thân là kỹ nữ nhưng trùng thành với vua tự tử chết theo khi cảnh thủy hoàng đế bị giết lưu diễn anh lưu tú tức là con trường gia định vương gọi cảnh thủy bằng bác chuột với khởi binh nối tiếp sự nghiệp lưu diễn chết nghiêm đại ca với chúng tôi mấy khuông phò lưu tú lên làm vua hiệu là quang vũ giao chỉ mới hỏi tại sao người ta gọi phan sùng là xích mi đồ dường đáp phan sùng xuất thân là người trưởng hôn phái trường bạch có công y rất cao. Y có hai làn bì đỏ. Nhân đó, người ta gọi y là xích mi. Đi đầu y cũng mang theo một số con em đệ tử. Chúng rất tàn ác. Người ta gọi chúng là giặc xích mi. Giao chỉ lại hỏi. Sao có thuyết nói rằng Quang Vũ trước ở dưới quyền Cảnh Thủy được Cảnh Thủy giao cho binh quyền, y cướp sự nghiệp của ngài? Đồ dường mới gật đầu. Gần đúng là như thế. Bởi Cảnh Thủy không có tính quyết đoán, tướng sĩ không phục, nhất là nghiêm đại ca, Phùng Dị, Ngô Hán, Đ Và cả tôi nữa. ngừng một lát đồ dường nói tiếp cảnh thủy chỉ có một công chúa vĩnh hòa tấn công lý điệt chỉ có một quận chúa lý làn anh và ngụy công chu huy chỉ có một quận chúa chù thúy phượng quang phú ban cho bà nàng mỗi nàng một thanh thượng phương bảo kiếm được quyền thượng trảm hồn quân hạ trảm gian thận. Ba nàng hiện lưu lạc ở nam hải cùng với khúc giang Vũ hiệp trần gia năm trước đây trong trần về trường an dỗ cảnh thủy hoàng thế tôi đã được thấy công chúa vĩnh hòa ấy chà chà, nàng đẹp như hoa xuân bới nở, tư thái phiêu hốt như một tiền nữ. Nàng rất giỏi về âm nhạc, tôi e rằng trên thế gian không ai sánh được với nàng. Giáo trì nghe xong thì hỏi, kể ra Quang Vũ cũng tử tế với nghiêm đại ca đấy chứ. Y định đem, chỉ con ông bác gả cho nghiêm đại ca. Quả y đã ưu đãi nghiêm đại ca quá rồi còn gì. Đồ dương lắc đầu, dương vội lầm rồi. Bây giờ có tin nghiêm đại ca muốn phục hồi lĩnh nam, y đò sợ cuống cuồng vì vậy mới định cả công chúa Vĩnh Hòa cho Kiêm Đại Ca. Giao chỉ à lên một tiếng, Quang Vũ muốn mai phục một việc ngày xưa như Hán đế dùng An Quốc Thiếu Quý thôn tính đất Nam Việt của con cháu Triệu Đà. Nguyên tần tùy Hoàng say đổ thư, mang 500.000 quân sang thành Âu Đạc, chiếm các quận Nam Hải, Quế Lâm Tượng Quận, giao cho một viên quận úy là Triệu Đà trông coi. Rồi tiếp tục đánh xuống Việt Nam. An Dương Vương dùng Du Kích chiến, cuối cùng đánh thắng một trận giết đổ thư nhưng không đòi lại được ba quận trên khi tần tùy hoàng chết anh hùng trung nguyên đổi dậy như ong triệu đà xưng nam việt vương giữ vững cai trị như là một quốc gia sau khi dùng bưu chiếm được nước Âu lạc an dương vương tự tử lãnh thổ nam việt trở thành rộng lớn triệu đà xưng đế trà chuyện còn nối có lần đà mang quân đánh trưởng sa đến đời hán văn đế cho người thuyết phục dọa đào bố cúc mà tổ tiên họ triệu triệu đà mới chịu thần phục hàng năm tiến cống truyền đến đời cháu đà Hàn đế bắt cho thái tử sang làm con tin thái tử anh tề sang hán làm con tin lấy người vợ tên là cù thị thái tử anh tề trở về nối ngôi vua được y đầu thì chết Hàn đế sai tình nhân cũ sang dụ củ thị với con hàng hán Cụ thị gặp tình nhân cũ nhớ nước muốn về trung nguyên thì khuyên con trai đầu hàng Lữ la là tể tướng nước nam việt đứng lên giết cù thị sứ giả lập vua khác đồ dương bay hỏi so sánh giữa phương dung với hoàng sư tỷ ai đẹp hơn ai rào chỉ đáp thử có nói rằng hoa đàn hay hoa thủy tiên đẹp vì mỗi người mỗi vẻ vương dùng thì đẹp sắc sảo trói trang nhìn vào như một hoa đàn giữa buổi bình minh còn hoàng sư tỷ đẹp nhu mì mỗi khi nhìn sư tỷ dường như người nhìn bị hút mất nặng được vậy võ công sư tỷ cực cao trong bốn nữ đưu lĩnh nam đã trưng trắc trưng nhị thiều hoa và trần năng thì trước đây trần năng thiều hoa kém xa hai sư tỷ kia nhưng nay vì trần năng được sư phụ đã thái sơn bắt đầu lĩnh nam truyền dạy tiến xa hơn nhiều còn hoàng sư tỷ gốc học ở đào hậu sau được sư đệ đào kỳ truyền dạy mà trở thành bản lĩnh kinh nhân trước bản lĩnh hoàng sư tỷ ngang với nghiêm đại ca hiện nay bản lĩnh sư tỷ cao hơn nghiêm đại ca một bậc đồ dương thắc mắc ta nghe khi thất lạc đào hậu hoàng sư tỷ nuôi đào kỳ như con nuôi vậy sao võ công đào kỳ lại cao hơn sư tỷ được giao trì đem hết chuyện đào kỳ từ lúc rời cửu chân cho đến lúc chàng gặp bộ văn đàng võ học kỳ thư mà trở thành vô địch thiên hạ như bây giờ năng thuật lại một lượt cho đôi dương nghe lúc đôi dương được rào trì thuyết phục trở về lĩnh nam chàng vẫn cho rằng bản lĩnh nghiêm sơn là đệ nhất chàng có thu nghiêm sơn đôi chút thì ít ra cũng vào bậc nhì bây giờ chàng mới biết lĩnh nam có không biết bao nhiêu nhân tài mà kể hai người im lặng rồi gù đi lúc nào không rõ trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh đôi dương nghe tướng gựa vì bộp bộp ở xa. chàng tai nghe có nhiều tiếng chân gựa chứ không phải một tiếng. tiếng trần ngựa mỗi lúc bột gần, chàng cúi xuống cầm viên sỏi nhỏ bắn sang võng của giao chi để đánh thức nàng, thì không thấy nàng đầu nữa. chàng đóng mắt nhìn quanh, thì thấy nàng ngồi trên ngọn cây nhìn về phía có tiếng ngựa phi. một lát sau tiếng ngựa lại gần, chàng định vào miếu báo cho mọi người biết, có tiếng phường dùng nói sẽ, chúng tôi đã giấu hết ngựa rồi, còn hai vị ẩn thân ở ngoài, nếu thấy kẻ lạ vào thì đừng có lên tiếng, chúng tôi khá có cách đối phó. Giao Chi cùng đô dương nhảy xuống thu võng, rồi ẩn thân vào bụi cây gần đó. Tiếng gõ mỗi lúc một gần, Giao Chi đếm một, hai, ba, mười ba con ngựa. Toán thứ nhất chạy đến trước miếu, ngừng lại. Có tiếng một người nói, ở đây có cái miếu, chúng ta ngừng lại nghỉ chân, chứ chạy nữa, ngựa mệt quá rồi. Họ nói tiếng Việt, Giao Chi nhận ra tiếng nói rất quen thuộc, nhưng không biết là tiếng của ai. Mười ba người xuống ngựa tiến vào miếu, Giao Chi nhìn kỹ xem họ là ai. Trong bóng đêm nàng phân biệt rõ trong mười ba người có một nữ còn mười hai nam trong mười hai nam có ba người đeo cung tên dường như họ đều mỏi mệt và có vài người bị thương nhẹ người cầm đầu chỉ vào miếu rồi nói chúng ta ẩn trong miếu này trong đại chúng cố gắng cầm cự vận khí điều công phục hồi trần khí rồi quyết chiến một trận từ đây đến chỗ đóng quân của chúng ta không còn xa cho đám. sao trì nghe tiếng nói giật bắn cả người lên nàng nhận ra tiếng của đệ nhị sư bá trần công minh trần công minh là lạc hầu ở ký hợp từ đầu ông không phục tùng gửi hắn tách hẳn với chính quyền giao trị ông chiêm lĩnh một vùng tự dưng là nam thành vương dưới tay ông có 2.000 quân và mấy trăm tráng sĩ ông là sư phụ của đàm ngọc nga thủ lĩnh 36 mươi động thành hòa với trên 1.000 tráng sĩ ông còn là sư phụ cậu ruột của nguyễn thánh thiên người thiếu nữ mà đào kỳ gặp ở cổ loa rồi nàng bị lê đạo sinh bắt dâng cho tổ định được nguyễn trát đào kỳ cứu thoát Trần Công Minh bảo người đeo tên. Cảnh Sơn Hiền Đệ cùng hai cháu chia nhau ra núp ba nơi. Cố bắn cản không cho giặc vào miếu. Chúng ta ở trong, ăn uống vận công. Sau một giờ, công được phục hồi, chưa chắc ai ăn ai. Sao Trinh nói vào tai đồ Dương? Người đeo cung tên này tên là Cao Cảnh Sơn, trưởng buôn phái Hoa lư. Còn hai người đi theo kia chắc là Cao Cảnh Khê và Cao Cảnh Nam. Vậy cả mấy ba người đều là người lĩnh Nam ta. Không biết họ sang đây làm gì vì tất cả những người này không tùng trinh sang Trung Nguyên. Cao Cảnh Sơn chỉ cho Cao Cảnh Khê sang một ổ đất có cây cối ùm tùm bên kia đường mà ăn nấp. Cao Cảnh Nham đụng ngày ở phía trái đền. Còn ông, ông leo lên ngọn cây. Thế là ba cha con chia nhau làm ba góc trấn giữ trước ngồi đền. Vừa lúc đó toán đuổi theo đã đến. Họ đông khoảng trên trăm người. Sau khi nhìn thấy suýt kêu lên, vì người cầm đầu là mã viện. Đi theo có bọn võ tướng Tình Châu, mà nàng đã thấy trong lần hội lớn ở quê đâm. Giao trì bảo nhỏ đầu dương. Không biết đạo Kinh Châu, sư tỷ trưng nhị đã tiến tới đâu rồi. Tại sao mã viện đã có mặt ở đây? Y là phó tướng đạo Kinh Châu, đền đầu phải là đất của Y. Bọn mã viện tới trước đền, gò cưng ngựa lại rồi nói. Bọn phản tặc hiện ở trong đền, vì ta thấy các vết trần ngựa tiến vào trong đó. Vậy chúng ta phải bao vây bắt hết, nộp cho Thái hậu. Vào một tiếng, bà mũi tên từ trên cây do cao cảnh sơn phóng ra hướng vào mã viện viện kinh hoàng rút kiếm gạt đánh tròn một tiếng trong đêm tối tên kiếm đụng nhau té lửa kiếm của mã viện bật văng khỏi tay hộ khẩu của y tê dại y vội vọt khỏi mình cửa, chụp tới kiếm lội một vòng đạp xuống đất nhưng cao cảnh sơn bắn một lúc ba mũi tên hai mũi còn lại hướng hai tỷ tướng ở bên cạnh mã viện hai người định né tránh nhưng không kịp mũi tên xuyên thùng lồng ngực bay ra sau vì cao cảnh sơn bắn từ trên cao nên mũi tên đi chéo xuống đất dư lực mũi tên sau khi xuyên lồng ngực của hai tỷ tướng còn dư sức trúng vào đùi của hai tướng khác ghim đùi bọn họ vào mình ngựa Mà viện quan lên một tiếng tất cả đám tùy tùng đều nhảy xuống đất núp vào ụ đất bên đường nhìn về phía cao cảnh sơn hai tỷ tướng bị tên ghim vào mình cửa. ngựa ngợn đau quá ngã vật xuống kéo theo hai tướng tường dương nhì hùng đưa một nhát kiếm cắt hai mũi tên cỡ hai tướng ra khỏi xác ngựa Mã viện chỉ vào trong đền nói, chúng ta chỉ làm ba mũi, tương dương nhị tam tứ hùng bọc phía trái đền để tiến vào, Mỗi tướng nhị tương dương gũ lục thất cửu hùng vòng theo phía trái, còn ta với các tướng tấn công chính diện, phải cẩn thận, nếu không sẽ bị chúng bắn tên. Cảnh yểm cùng mã vũ vượt qua đường đút vào bố đất quan sát. Vào một tiếng, tên của cao cảnh khệ bắn từ bên kia đường qua, sau người rút kiếm ra gạt sang một bên, tròn tròn mấy tiếng, bao mũi tên bị gạt đi nhưng bọn cảnh yểm thấy cánh tay bị tê dại, không cử động được, kiếm xuyên lượng bay mất, ba người hoàng hốt vội nằm rạp xuống đất. Bọn Tăng Cung Lưu Hân Phùng Tuấn định tiến theo cánh trái mà vào, liên tiếp sáu tiếng, sáu mũi tên bay ra, họ kinh hoàng khi thấy tên thần này lại ở phường vị khác phóng tới. Đó là tên của Cao Cảnh Nam. Bọn cảnh yểm đã có kinh nghiệm, chúng lăn tròn dưới đất tránh tên, thế là cả bọn mã viện bị cầm chân. Bỗng cả ba phía tên vèo vèo phóng ra Bắn cùng một loạt Nhưng tên không bắn vào người mà bắn vào ngựa tiếng ngựa rú lên kinh khủng thê thảm trong đêm Chỉ đắt sau gần 100 con ngựa bị bắn chết hết Nguyên sau khi rời bản dinh ở đất thục Mã viện bị trương nhị lừa Y cùng các tướng lên đường về trường An Yết kiến Quảng Vũ Nhậm chức trấn thủ Lương Châu Vì đường xa xa xôi gặp gành hiểm trở Cho nên mãi hôm nay mới đến Tân Phong Trong khi nghỉ ở Tân Phong Y gặp một đoàn lữ khách 12 người mã viện biết họ là người vĩnh nam vì họ nói tiếng việt sở dĩ y biết tiếng việt do những ngày y làm việc bên cạnh trương nhị y học được ít câu đoàn người cùng vào một quán ăn uống rồi lên được vừa lúc đó có một người hán chạy đến trước mặt mã viện thì lễ hỏi tiểu nhân thật vô lễ dám hỏi đại nhân có phải phục ba tướng quân mã quốc cữu không mã viện gật đầu chính thị đã ta người đó nói tiếp tiểu nhận có điều cờ mặt muốn trình với quốc cữu mã viện ra hiệu cho các tướng lùi lại người đó móc ra trong bọc một đưa cho mã viện một phong thư mã viện mở ra thấy vòn vẹn có mấy dòng chữ Này phái vũ vệ hiệu ý hầu nhân đăng đi kinh lý các vùng trường an đồng quan lâm đồng cho tới tây lương quang trung phàm các tướng sĩ ba quan văn võ từ cấp thứ sử trở xuống đều phải tuân lệnh điều động của hầu vũ vệ bên dưới đóng ấn của mã thái hậu Bác Viện nhìn rõ chữ cô chuột, biết rằng đây là mật lệnh quan trọng, bà mới viết như vậy. Đi hỏi, hiệu ý định nhờ ta việc gì? Ta là cháu của Thái Hậu, việc của Thái Hậu ta phải hết tâm. Hậu nhân đang chỉ bọn 13 người Việt đi trước. Thái Hậu truyền tiểu nhân cùng một số vũ vệ tuần hành quanh Trường An trong những ngày Hoàng thượng Tuần Du, bắt tất cả những người nào nói tiếng Việt đem về để Thái Hậu phát lạc. Hơn ai hết, bác Viện biết cô mình không phải là mẹ của Quang Vũ. Mẹ ruột của Quang Vũ hiện tại đang ở lĩnh Nam, vì vậy bà bắt người nói tiếng Việt tận có liên quan đến vụ này. y nói với hậu nhân đăng, được, ta sẽ trò vây bắt họ lập tức, bây giờ chúng ta đuổi theo ngay với kịp. y đứng lên nói với các tướng sĩ, các người đã tới mười ba tên Việt kiên đi qua, chúng là bọn phản tặc, có mật chỉ phải bắt chúng, vậy các tướng hãy cố gắng xả sức, Thái Hậu sẽ trọng thưởng cho. Các tướng sĩ đều biết phục bà tướng quân là chóc của Thái Hậu. Cho nên khi thấy người đã đưa trình báo cho mã bào thư thì rồi là bàn luận với mã. Họ biết rằng có việc cơ mật, họ không ngờ việc cơ mật đó dò tay hậu bàn ra. Kinh nghiệm cho họ biết dùng phòng hãm trận vào sinh ra tử có mà được thẳng cấp mau, Còn làm những công tác mật như thế này rất dễ mau thẳng quan tiến chức. Cho nên khi nghe mã nói, họ cũng lên ngựa đuổi theo rất gấp. Các tướng theo mã là Tương Dương Cửu Hùng, Trương gồm Sầm Bành, Canh Yểm, Mã Vũ, Tế Tuân. Hàng cung Lưu Hân, Phùng Tuấn, Đoàn Chí, Lưu Long, Sầm Bành, Tế Tuân đã bị giết chết. Họ đều là người theo Quang Vũ khởi binh từ Nam Dương. Về công trạng võ công tài dùng binh, họ bỏ xa Mã Viện. Đạo Kinh Châu do Đại tư Vạn Tạng Vũ chỉ huy, mà Viện Trấn thủ Kinh Châu cùng với Sầm Bành. Một khi Đảng Vũ tiến chiếm được vùng nào, Mã Viện, Sầm Bành theo chân giữ hậu quân. Vì vậy khi Đảng Vũ tiến tới Đồng Nam, Quảng An, thì Mã Viện, Sầm Bành cũng theo để bàn tiếp nhận địa bàn như vậy dị Dụng binh phù của Nghiêm Sơn truyền lệnh bại binh, thì Đặng Vũ cũng các tướng lĩnh lên đường về Lạc Dương. Y phái Mã Viện tới Tương Dương Cửu Hùng để mà đến Trường An chầu Quang Vũ. Lúc lên đường, thấy vắng mặt trầm bành Thế Tuân, y đâu biết hai người này thám thính anh hùng Lĩnh Nam đã vong mạng. Nghe hầu Nhân Đăng nói toán 13 bộ hành đều là người Việt ở Lĩnh Nam, Mã Viện hơi lo nghĩ một chút, vì y thấy những người theo Nghiêm Sơn trợ chiến ở Bạch Thế thành, từ võ công đến bầu trí đều kinh nhận y bị thế nào được. Trước mặt y hiện ra một Trừng dị Võ Công Bưu Trí, một trấn năng trưởng lực hùng hậu, thuộc Dương Cương vô cùng. một hồ đầy tinh nghịch, nhưng cảnh nàng nào là thần ưng thần tượng thần phong, còn Phật Nguyệt nữa chứ, kiếm pháp của nàng kinh tầm động phách đến vũ trụ, công tôn tiểu còn bị thua. Tuy nhiên y vẫn tin tưởng vào hai điều, một là 13 người Việt này võ công không cao, hai là tương dương cửu hùng võ công kinh nhân lừng danh cả thiên hạ, y cứ cho đuổi theo là được. Nói được khoảng 20 dặm, y đã thấy đoàn người đang đi phía trước, dường như là không biết mã đuổi theo. Họ thản nhiên tránh sang bên đường nhường lối. Khi bắt kịp, mã vẫy tay một cái, đoàn tương sĩ dàn ra bao vây đoàn việt vào giữa. Đoàn người bị vây bất thần, nhưng họ vẫn không luống cuống. Lập tức họ chia làm năm cặp, quay đường vào nhau chờ đợi. Người chỉ huy rút kiếm ra khỏi vỏ, hỏi mã viện. Chúng tôi là dân giá qua đây, không biết chúng tôi phạm tội gì mà quan quân bao vây thế này? Mã viện đáp. Ta là phục bà tướng quân mã viện. Ta được mật chỉ bắt bọn phản tạc. Vậy các người mau mau chịu trói để chúng ta đem về triều xử tội. Người cầm đầu vẫn nhũn nhặn mà nói. Thì ra là phụ bà tướng quân đây. Tôi ở mãi tận lĩnh Nam mà cũng nghe danh đại nhân. Chúng tôi được tin đại nhân thắng thục. Đừng điều đi trấn thủ Lương Châu. Không biết có đúng không? Tại sao lại đón đường làm khó dễ chúng tôi như vậy? Nếu mã tướng quân bảo chúng tôi có tội thì là tội gì? Mã tướng quân có biết tên họ của chúng tôi không? Nếu không biết tên họ chúng tôi, sao biết chúng tôi phạm tội? Theo luật của tiểu thừa tướng, bắt giam thì phải có chứng cứ. Bắt người phải biết tên họ, tội lỗi đầy đủ. Xin tư quân trả lời cho. Ma Viễn không biết trả lời ra sao. Nhìn Hậu Nhân Đăng, Đăng biết ý lại nói. ta là vũ vệ hiệu ý trong cấm cung. Ta chỉ biết vầng mật chỉ của Thái Hậu bắt tất cả những người Việt qua lại trên đường này. Mười ba người nghe đến mật chỉ của Thái Hậu. Họ đưa mắt nhìn nhau như hội ý riêng một điều gì. Người cầm đầu cất tiếng hỏi. Tôi nghĩ tai hậu không ra mặt chỉ như thế, vì hiện hầu hết tướng sĩ lĩnh Nam đều là người Việt, sang trung nguyên tòng trinh, giúp nhà hắn. Nếu như bắt chúng tôi, thì sao không bắt cả những vị đó? Phục bản tướng quân, chúng tôi có thiên thủ viên hầu lại Thế Cường, lại còn năm nữ hiệp là trương Nhị, Phật Nguyệt, Trần Năng, Lê Trần và Hồ Đề, theo giúp tướng quân. Hiện họ ở đâu, xin cho chúng tôi tưởng kiến. Các tương sĩ nghe người cầm đầu nói như vậy thì ngẩn ra. Họ biết những người này liên quan đến trương Nhị, Không thể nào là tội phạm như hậu nhân đang nói Mã viện ngần ngừ không biết nói sao Người cầm đầu chỉ đồng bọn giới thiệu với mã tại hạ là Trần Công Minh Đề nhị Thái Bảo Phái Sải Sơn Từng sư thúc của Lê chân. Các tướng sĩ nhìn nhau gật đầu Trần Công Minh nói tiếp Người này là sư mội của tại hạ Họ Trần tên Phương Chi Đệ tạm Thái Bảo Phái Sải Sơn Từng tiền niệm nữ hiệp Sư phụ của quân sư Phùng Vĩnh Hoa Thuộc đạo quân của xã kỷ tướng quân Ngô Hán mã viện gật đầu. Quân sư Vĩnh Hòa vâu thần trước thánh, võ công kinh nhân mà tài âm nhạc thế gian ít người bằng. Trần Công Minh lại chỉ vào người khác. Đây là lục sử đệ của tại Hạ. Họ đặng tên Đường Hoàn hiệu Nam Thiên Đại Hiệp. Trần Công Minh chỉ ba người đeo cùng tên. Đây là Cao Cảnh Sơn trưởng môn phái Hoa Lư. Còn đây là hai công tử của người tên Cao Cảnh Khê Cao Cảnh nam Trần Công Minh lại chỉ vào năm người mặc quần áo vàng đen trắng xanh đỏ đây là ngũ Vương thần kiếm người trung nguyên chứ không phải người lĩnh nam mã viện là lên ngũ phương thần kiếm có phải trước đây các vị đã giúp cảnh thủy hoàng đế đánh trường an không hoàng kiếm gật đầu nói quả đúng là như thế sau khi chiếm trường an và hoàn tất quang trung thì cảnh thủy thiên tử ban cho anh em tại hạ một thanh kiếm tinh lịch khắp thiên hạ được quyền giết bọn tham quan ồ lại cạo nhất tới tước vương phục ban tướng quân còn muốn xem không Hoàng kiếm rút trên lưng, một thanh kiếm đựng trong bọc lụa, từ từ cởi ra. Thanh kiếm sáng chói mắt mọi người. mà viện chưa nói gì, thì hầu nhân đăng tiến lên cầm lấy, coi đi coi lại. Trên chuối kiếm có các chữ Ngự tứ tượng phương bảo kiếm, tiền trạm hôn quân, hậu trạm gian thần. Hậu đăng nhân biết đây là kiếm thật, nhưng y vẫn nói lặng đi. Chưa chắc, để ta đem về lạc dương thử xem có đúng không đã. Dưới kiếm là người đóng này, từ bình gựa vọt lên cao, nhảy về phía hầu nhân đăng. Tay trái rỉa vào mặt y, tay phải chụp lấy kiếm. hầu nhân đăng đưa cả kiếm đận bao, đâm vào ngực xích kiếm. Xích kiếm lở lửng trên không, tay rút kiếm, anh thép loàng loáng mấy cái. Kiếm chiều phủ đầy người hậu nhân đăng. Thập thông một cái, đã thấy xích kiếm ngồi chung ngựa với đăng. Tay trái cầm thượng phương bảo kiếm, tay phải tra kiếm vào vỏ, nhún mình một cái về ngựa của mình, nhìn nhân đăng cười lạnh. Kiếm có thể giả mạo được, còn võ công làm sao có thể giả mạo đây? Vụ vậy hiệu ý, thấy kiếm như thấy thiền tử người chống tượng phương bảo kiếm thì bị tội gì có biết không hầu nhân đăng thấy mọi người nhìn mình với con mắt kỳ lạ y không hiểu ngơ ngừng ngẩn ngẩn y thấy có gì khác lạ đưa tay sờ lên đầu thì mũi tóc bị cắt đi từ hồi nào không hay thất kinh hồn vía nhưng ỷ có mật chỉ trong tay ỷ nói cứng ngũ phương thần kiếm là người của hán triều vậy hãy quỳ xuống nghe mật chỉ của thái hậu hoàng kiếm cười lạt thành kiếm này tiên đế ban cho bọn ta khắp thiên hạ đều biết Mà ngươi không có tin Còn tờ giấy kia ta tìm thế nào được Ta không quỳ Hồng nhân đang nhìn mã viện Mã quốc cữu xin gửi quyết cho vụ này Mã viện biết mật chỉ đó Do chính của mình viết Không còn sai được nữa Y nói Các vị anh hùng lĩnh nam Ngũ phường thần kiếm Mật chỉ này chính là thủ bút của Thái hậu không có sai Vậy phiến các vị cùng về lạc dương một chuyến Để vàng thau được phân biệt rõ Đằng đường hoàn quát lên Chúng ta đường thường từ lĩnh nam sang đây Giúp thiên tử dẹp giặc mà tên vũ vệ hiệu úy cứ muốn bắt chúng ta là thế nào người cũng muốn bắt ta hãy hỏi hai cánh tay của ta đã. nói rồi ông vung trưởng tấn công liền. so với tuổi tác đặng đường hoàn thua sư huynh sư tỷ nhưng trưởng lực của ông nổi tiếng lĩnh nam trước đây chỉ có hai người thắng được ông là khất đại phu và lê đạo sinh mà thôi. cho nên trưởng vừa phát ra gió lộng ào ào, áp lực cực mạnh Hầu nhân đang vội lui ngựa bốn bước để tránh nhưng đặng đường hoàn đã nhảy vọt theo đánh hai trưởng liên tiếp nữa hầu nhân đăng vùng trưởng thỡ thấy thế, thế trưởng của đặng đường hoàn đã quá mãnh liệt tương dương cửu hùng lưu lòng xuất trưởng một trường đánh thẳng vào đặng đường hoàn một trường cắt ngang trưởng của ông còn Mã viện xìa một trưởng tấn công ông để cứu Hậu nhân đăng cao cảnh sơn thấy ba người bên kình địch đánh một người của mình ông rút cung buông tên nhắm đầu tương dương cửu hùng bắn một mũi lưu lòng đã nhà trường lực nhưng thêm bũi tên mũi tên bắn tới kình lực mạnh vô cùng Thì kinh hãi vội thu trưởng biến thành trào thu về bắt mũi tên. Trường của Đặng Đường Hoàn chạm vào trường của Mã Viện. Tương Dương Cửu Hùng bật lên hai tiếng vang vang, cắt bụi bay mờ mịt, cánh tay ông tề dại. Ông đứng yên nhìn đối phương, còn Mã Viện với Tương Dương Cửu Hùng bật lùi hai bước mặt đỏ gai, toàn thân như bị tê liệt. Mã Viện lấy phép nói, đa tạ Đặng Tiên Sinh nhẹ tay cho hầu Hiệu Ý. hầu Nhân đang thoát chết, y kinh hồn đến nhớ đời đờ người ra. Còn tương dương cửu hùng nhìn mũi tên ngắm ghía, rồi lại nhìn cao cảnh sơn. Vì y bắt hụt tên trúng ngực, y cảm thấy đau nhói, vội chụp lên coi, thấy tên đã bị bẻ mũi. Kinh được tuy mạnh, nhưng dường như đối phương chỉ đe dọa, chứ thực sự không muốn hại tính mạng của mình. Nếu như cao cảnh sơn muốn hại, thì y đã mất mạng từ đâu. Trần Công Minh chắp tay nói, non xanh không bao giờ hết củi, sông sâu không bao giờ hết nước, sẽ có ngày tái ngộ. Ông vậy tay một cái. Cả bọn hướng trường An Tiến Phát, có bọn mã viện không vào đâu cả. Tường Dương Cửu Hùng, tức Trình Viễn Đại tướng quân Lưu Long, chửi thề. Chả mẹ con chó Việt, làm tà quá. Các cảnh sơn cười ha hạ không trả đời, thùng thịch đi. Bất Tiệt lính ông giơ tay lên cao, tách tách mấy cái, một mũi tên xé gió hướng ngực Lưu Long. Y vội rút kiếm ra, gạt đánh trong một cái, lửa tóe ra bốn phía. Cánh tay của y cảm thấy tê rần. Bỗng con ngựa của y hí lên một tiếng thảm thiết rồi cắm đâm đầu vào một gốc cây ngã lăn ra chết cựu hùng lưu long vội vọt người lên cao nhảy xuống đất y cúi xuống xem con ngựa đang cưỡi hai mũi tên nhỏ bằng chiếc đũa ngắn chưa đầy gang tay xuyên thủng hai mắt của nó vào tới tận óc cựu hùng lưu long tính nóng như lửa y đã từng làm đại tướng cầm quân trên mười năm qua công lao không nhỏ y từ thị công lao võ công đều hơn mã viện mà giới quyền của y đã là nhục nhã bây giờ trước một cao thủ lĩnh nam y bị nhục thì chịu thế nào cho được? y quát một tiếng, lên tiếng nhảy theo, rút kiếm đầm cao cảnh sơn. Bạch kiếm vòng một kiếm, cản lại, mà nói. tử hùng lưu long không phải hiển lộ thân thế trong hoàn cảnh này. Chúng ta đều là người nhà, tại sao phải giết nhau như vậy? Thế bọn Tần Công Minh tiếp tục lên đường. Hoàng kiếm bàn với Trần Công Minh. Nam Thành Vương không ngờ mã Thái Hậu ra tay sớm nhỉ. Tôi nghĩ Hàn Tu Anh có thoát khỏi âm mưu độc địa. Mã Thái Hậu đã phái chiều cao thủ đi khắp nơi tìm giết Hàn Thu Anh, dường như chưa thấy. Trong dịp này, những người Việt bị bắt giết oan cũng nhiều lắm. Tiên niên nữ hiệp trần Tị phương trì cất tiếng nói. Như vậy cho đến hôm nay, Quảng Vũ vẫn chưa biết chúng ta phản hắn. Bọn Mã Viện bị trừng dị đánh lửa, ý trời đạo Kinh Châu vẫn chưa về tới Trường An. Đạo Kinh Châu giờ này đã tiến chiếm xong Kinh Châu và trên đường đánh xuống Trường Sa. Còn đạo Lĩnh Nam không biết đã tiến chiếm xong tượng quận chưa. đạo hán trung tôi nghĩ có lẽ cũng sắp tới Trường An rồi chúng ta phải vào Trường An trước khi chiến trận xảy ra mới được đến chiều cả bọn vào một hẻm núi mắc võng lên cây nằm nghỉ lấy lương khô ra mà ăn nguyên là sau khi rời đất Thục đình Đại Thông lĩnh đạo quân lĩnh Nam lui về giao các thành của Thục cho Vương Phúc Lộc Thọ còn Trương Trắc lãnh nhiệm vụ đặc biệt đi tìm Hàn tú Anh Trương Trắc là người võ công cao tuyệt mưu trí tuyệt vời tình bình bận cán và bậc nhất thời bây giờ nàng cảm thấy việc đi tìm kiếm Hàn Tu Anh có tầm mức vô cùng quan trọng nên ngày đêm đội mưa rẽ gió bà đi chỉ ba ngày sau nàng tới quý lâm tìm đến phủ lĩnh nam vương khi vừa tới nơi nàng gặp cảnh bối rối của người phái quý lâm hàn tu anh đã ra đi người phái quý lâm không hề biết lý lịch của hàn tu anh họ chỉ biết lờ mờ rằng hàn tu anh có một lai lịch rất lớn và được thân phụ kim sơn cứu thoát đem về nuôi thân phụng kim sơn không dám coi bà như những già bậu khác tính để khác thường bà đẹp như thiên tiên ổn nhù văn nhã đàn ngọt hát hay, bà dạy Nghiêm sơn thế nào, chàng game sơn không biết đến. khi Nghiêm sơn luyện võ, bà ngồi cạnh khuyến khích, game sơn học văn, bà ngồi quạt cho chàng học. ai mới nhìn cũng tưởng đây là một nữ tử mẫu đối với con chứ không phải nhũ mẫu. khi thành phụ game sơn sắp qua đời, ông đội các cao thủ trong môn phái lại, bây giờ hỏi xem ai xứng đáng kế vị trưởng môn, người thì đề nghị người này, kẻ thì đề nghị người khác, khiến ông phần phần không quyết đoán. nên khi ông mệt quá. Hàn Tô Anh xuất hiện, bà nói với thân vũ nghiêm sơn. Nghiêm sơn võ công không bằng sư thúc sư bá, võ đạo không bằng nhiều vị ở đây, văn trường kiến thức còn thua nhiều người. Nhưng hợp lại, sơn có đủ thứ. Võ phái quê lầm lập ra để làm gì? Điều đó các vị đều biết. Vậy trưởng môn không cần cử võ công cao, võ đạo tuyệt vời, mà cần người có thể đạt được nhiệm vụ trọng đại của môn phái. Điều này trưởng môn nhân biết đấy. Tương lai, ngoài nghiêm sơn, ai có thể thành công? Tên là thân phụng Kiêm Sơn truyền chức trường môn cho chàng. Kiêm Sơn được người tập võ, đọc sách, nên chàng biết cách khu xử bỏ việc, nên chàng rất được lòng sư thúc xử bá. Kịp đến khi Trung Nguyên biến động, Kiêm Sơn biến mất cùng với Hợp Phúc Lục Hiệp. Ít lâu sau, chàng trở lại với chức Bình Nam Đại tướng Quân, tước lĩnh Nam Công. Tất lĩnh Nam kể từ khi vạn tín hậu lý thân, được tần tùy hoàng phong tước hậu là lớn nhất. Còn lại dân chúng bị người hát cai trị, coi như chó lợn, không sao ngóc đầu lên được những chức nhỏ như huyện lệnh huyện úy đều là người Hán, người Việt chịu không biết bao nhiêu cay đắng nhục nhã. Bây giờ Thanh Nghiêm Sơn trở về với quyền uy, chức tước tột đỉnh, lại được biết Nghiêm Sơn lại anh em kết nghĩa với thiên tử, một tay vương dựng cơ đồ cho nhà hậu Hán. Trong môn phái, ngoài họ hàng đều mừng rỡ vô cùng. Các quan chức ở quê Lâm từ thái thú đến đồ sát đồ úy, hiệu úy, tướng quân, các huyện lệnh huyện úy đều nhất nhất do Nghiêm Sơn bổ nhiệm. Họ kính Nghiêm Sơn như một vị thần. Nghiêm Sơn đối với Hàn Thu Anh, một niềm hiếu thảo với những mẹ đẻ. Dần chúng quê lầm gọi bà là Thái Phi, bà gạt đi, bảo bà là nô bộc nhà họ Nghiêm, chứ không phải là mẹ đẻ của Nghiêm Sơn. Cho đến lúc Nghiêm Sơn được phong tả tướng quốc, lĩnh Nam Vương, trên đường mang quân đánh thục, vương ghé thăm quê nhà, vương hiếu kính đối với Hàn Thu Anh như xưa. Vì vậy mọi người gọi Hàn tu Anh là Vương Thái Phi, Hàn tu Anh cũng không nhận. Vì trong lòng của bà, bà biết Quang Vũ là con của mình, đến ngồi thái hậu kia bà còn không muốn huống hộ ngồi vương thái phi đất lĩnh nam này thái thú đồ úy bằng người phái quấy lâm nhật thiết bảo vệ cung phụng bà như một vương thái phi Này bỗng nhiên bà mất tích cùng với người em họ của nghiêm sơn là nghiêm đôn người ta tìm thấy trong nhà bà để lại một bức thư nhỏ nhỏ dặn quản xa gìn giữ nhà cửa bà về thăm quê ít tháng sẽ trở lại thái thú cũng như người nhà đều kinh hoàng vì không ai yểu bà về quê quán ở đâu mà cho người theo bảo vệ bây giờ thấy trương Trắc trở về tìm bà họ càng hoang mang hơn trương trác thấy vậy cho mời thái thú hà thiên đô úy đặng thị kế và đô sát trường thẳng giang lại dặn dò các vị cần giữ bí mật vụ này nếu không vương thái phi sẽ bị hại các vị không còn chỗ để mà đội nón nhất là thái thú đệ tử Phái Quy tâm sự huỳnh của lĩnh nam vương phải cầm quân giữ vững thành trì những huyện lệnh huyện úy nào trung với lĩnh nam vương thì để người nào có ý khác thì giết đi hào kiệt phú gia hoàn lại người hắn phải canh chừng chúng. Kể từ giờ phút này, các vị tự coi như mình là thần dân của lĩnh Nam. Lĩnh Nam đã phục hồi. Lĩnh Nam Vương tên Trần Tự Sơn, chứ không còn là Nghiêm Sơn nữa. Chúng tôi đã tôn người làm hoàng đế. Tuy nhiên, việc này chúng ta chưa thể tuyên bố ra ngoài, vì người còn đang bị giam ở Trường An. Đảng thi kế là cha của đảng thị sách, là cha chồng của Trương Trắc. Sau thời gian bị lệ đạo sinh giam cầm, được đào kỳ cứu ra, Ông thấy con trai con dâu tiếng tăm vang dội khắp lĩnh Nam vì chủ trương phản hãn phục việt Ông có hùng tài đại được. Từ đấy nhất nhất ông nghe theo kế hoạch của con trai và con dâu. Vì đại nghiệp lĩnh Nam, ông phải làm đô úy quý lâm để chờ ngày khởi binh. Bây giờ thời cơ đã đến, ông bừng rỡ ra mặt. Còn yên tâm, gần một năm nay, hai vị thái thú đồ sát đã cùng bố chuẩn bị cả rồi. Hiện chỉ có bà huyện lệnh, một lữ trưởng trung thành với hắn. Khi cứu được hoàng thượng ra, Chúng ta bỏ cờ hắn, dựng cờ lĩnh Nam Linh. Trường Trăng viết một bức thư, dùng thân ưng gửi cho Đặng thị sách, biết tất cả những biến chuyển ở Trung Nguyên. Nàng dặn chồng phải chuẩn bị sẵn sàng, nàng sẽ về ngay, vì cuộc khởi nghĩa sắp diễn ra. Nàng xin thi sách gửi cho nàng mây cao thủ, dùng vào việc theo tìm bảo vệ hạn tu Anh. Đặng thi sách được thư vợ giữa lúc đang hội họp tại Mê Linh. Ông đem thư Trường Trắc đọc cho mọi người nghe, và dặn đâu cứ về đó, đợi Trường Trắc về rồi mới khởi sự có mười người tình nguyện sang Trung Nguyên để lo việc cứu Hàn Tu Anh. Đoàn người đến gần Quế Lâm thì gặp Trừng Trắc. Trừng Trắc thuật chuyện cho bọn họ nghe. Mọi người đều ngơ ngác, không biết tìm Hàn Tu Anh ở đâu, hoặc giả Tu Anh bị bắt đi rồi cũng nên. Trừng Trắc đưa ra một cuốn sách nhỏ. Đó là cuốn nhật ký ghi chú chi tiết mọi biến cố từ khi Trường Sa Định Vương gặp Hàn Tu Anh cho đến lúc Nghiêm Sơn được phong vương. Tiền Điền, nữ Hiệp, Trần Tị Phương trì các tiếng nói. Bây giờ chúng ta đi tìm bà có các gì tìm chim không? chỉ bằng chúng ta hãy đi Trường An tìm Quang Vũ. Ta cho Y biết về mẹ của mình. Quang Vũ sẽ phải cao thủ đi bảo vệ mẹ. Y hạ bệ Mã Thái hậu thì xong mọi chuyện. Trừng Trắc nghe vậy thì mới nói sư bá cháu cũng biết thế nhưng như vậy chỉ giúp Quang Vũ mẫu tử trùng phùng mà lĩnh Nam không được lợi lộc gì. Tiên đền nữ hiệp cất tiếng hỏi ý đặng phu nhân muốn thế nào? cháu muốn tìm bà đưa về lĩnh Nam dùng bà để giảng hòa giữa Quang Vũ và nghiêm đại ca. Nghiêm đại ca là Hoàng đế Lĩnh Nam, chúng ta tạo dựng một quốc gia như thời vua hùng, chịu sương thần tiến cống Quang Vũ. Nghiêm đại ca vẫn phụng dưỡng hàn thu Anh, vì vậy Quang Vũ để yên cho chúng ta, không dám đem quân xâm phạm. Chỉ cần từ năm đến mười năm, chúng ta có cơ sở vững vàng rồi, ta há sợ Quang Vũ sao? Khác với Trường Dị nói nàng nhù nhã, ồn tồn, trừng trắc thì ngược lại, một là một, hai là hai. Nàng vẫn công nhận văn minh Trung Nguyên, chịu thu Trung Nguyên, vì họ người nhiều đất rộng. Nàng luôn luôn đặt ra vấn đề Ta biết ta nhỏ bé, người thưa đất nghèo Nhưng ta không sợ Trung Nguyên Trung Nguyên để ta yên, chúng ta là bạn Không để ta yên, ta há sợ sao Nàng luôn tỏ ra hào khí thật anh hùng Nam Thành Vương Trần Công Minh khẳng khái nói Được rồi, như vậy đặng phù nhân cứ trở về đo mọi việc Ta sẽ dẫn các vị này đi Trường An Mưu Trí đã có sự vội trần Tị phương chi đây Thế rồi mọi người vội vã lên đường Khi tới đây thì gặp bọn mã viện Tuy điện nữ hiệp Trần Thị Phương Trì cất tiếng nói. Điều cần nhất chúng ta phải gặp được là Quang Vũ trước khi Hoàng Tiểu Hoa tiến quân ra Thiền Thủy, Kỳ Sơn và Tí Ngọ. Nếu tới trễ, ép sự giảng hòa khó thành. Nam Thiền Đại Hiệp Đặng Đường Hoàn cất tiếng nói. Ngặt vì Mã Thái Hậu ra tay trước, Y Thị và rất nhiều cao thủ đi khắp nơi tìm hạn Tô Anh. Mã Viện chưa biết là mình bị lừa. Chỉ mai này khi vào thành trường An, ý biết mình bị lừa rồi Ngô Hán rồi các tướng sĩ khác. Quang Vũ sẽ dẫn đến cực điểm. Cao Cảnh Sơn nói tiếp, không sao, bây giờ ta đưa Hàn Tú Anh ra để đánh bằng tình cảm, một mặt dùng áp lực quân sự. Quang Phú, trong phải đối phó với phe của Mã Thái Hậu, ngoài phải đối phó với công tôn thuật và chúng ta, ý bắt buộc phải chịu lùi bước, Y thả nghiêm sơn ra thì hay, bằng không lĩnh nam ta đâu có thiếu người. Tiên niên nữ hiệp lại bàn tiếp, vậy thế này, chúng ta cần tránh giao tranh với bọn Mã Việt càng tốt để cho có thể đi trường an ngày ngày mai đến đó bỗng nhiên có tiếng nói nhưng trễ quá rồi mã viện đã đến đây nguyền mã viện là người cơ mưu y nướng lửa không biết có phải tuân theo bật chỉ của mã thái hậu hay để bọn này đi vì vậy y dùng kiến oai đại tướng quân cảnh yểm dò dẫm đến đây nghe ngóng tình hình qua câu chuyện của anh hùng lĩnh nam mà y nghe được mấy câu đó y cũng chưa biết vụ lĩnh nam phản hán y chỉ biết rõ một điều cô y mã thái hậu đã có điều khó khăn phải đối phó với hoàng đế Y biết nếu Mã Thái Hậu thất bại, cả nhà Y sẽ không có đất mà chôn. Vì vậy, Y sợ các tướng sĩ biết bí mật của cô mình. Y vội lên tiếng, có cứ bắt 13 ba người Việt quan trọng này. Mọi người giật mình, không ngờ bọn Mã Viện đã đến từ hồi nào. Thế là hai bên đan xả vào đánh nhau. Trong mấy ba người tĩnh Nam, thì Cao Cảnh khi, Cao Cảnh Nam võ công thấp nhất. Nhưng tiến thủ hai chàng tuyệt hảo. Còn lại võ công tuyệt đỉnh, bàn chung là Cao Cảnh Sơn, Trần Công vinh. Tiền niền nữ hiệp đều ngang tay với mã viện, còn đặng đường hoàn cao hơn một bậc. Ngũ phường thận kiếm, kiếm thuật thận thông, bản lĩnh vượt cả mã viện, chỉ thua phương dung Phật Nguyệt mà thôi. Ngược lại phía mã viện, tường Dương cửu hùng đã mất hai, còn lại bảy người, võ công kinh người lắm. Bất cứ người nào trong bọn họ cũng ngang tay với Trần Công Minh, đặng đường hoàn. Ngoài ra còn có hơn ba mười bộ tướng của mã viện, người nào võ công cũng suýt soát với Trần Công Minh. Mã viện là người trí dũng tuyệt vời. Khi áp dụng xa tuần chiến, chỉ một lát sau, viên lĩnh nam dần dần yếu thế. Cao Cảnh Sơn ra hiệu cho cả bọn bỏ chạy, để cha con ông dùng phép bắn liền tiễn cản hậu. Bên mã viện có nhiều người bị thương, vì họ tuân chỉ mã thái hậu, nên phải quyết tâm đuổi theo. Mặt khác mã viện biết rõ, đoạn người cô mình muốn tiêu diệt, nên y cực lực cố gắng. cuồng rượt đuổi nhau kéo dài đến đền thờ tam hoàng thì gặp khất đại phu, phương dùng đẳng dưỡng thần. Thế ba phía đều có tên bắn lại. Làm tướng sĩ không thể tiến vào đền thợ tam hoàng. Mã viện suy nghĩ Nếu không vào được, để bọn này thoát thân Mã Thái hậu không yên Mã Thái hậu huy, hay cả dòng họ mã nhà mình Thì cũng huy mất Mã viện nói với các tướng sĩ Các vị là những đại tướng quân Bỏ công cao cường Ta chia thành toán ba người một Đứng trấn thủ phía trái, phía phải và phía sau Hãy thấy tên bắn đến thì gạt đi Còn lại chúng ta cùng tiến lên Mã viện hồ lớn Chúng ta tiến lên Cả gần trăm người đồng thời tiến vào đền. Ba cha con cao cảnh sơn bắn một loạt liên châu, đều bị các tướng gạt đi hết. Đám thương sĩ ảo ảo bao vây trận các cửa. Bà viện có Trần phóng bột khước, cánh cửa bật tung ra, bên trong đèn đuốc sáng choang. Cũ vương thần kiếm Trần Công Vinh Trần Thị Phương Chi nặng đường hoàn thản nhiên ngồi nhìn. Trần Công Minh mới cười. Bà viện người dám tấn công chúng ta ư. Rồi đây, người sẽ bị lĩnh Nam Vương chặt ra tướng khúc một, trù gì tam tộc nhà ngươi. Nhà ngươi ý vào cô làm thái hậu, nhưng người có biết cô của người không phải là sinh mẫu của Quang Vũ không? Còn lĩnh nam vương với Quang Vũ tỉnh như tay chân, người lại nắm binh quyền trong tay, người muốn giết Mỹ lúc nào mà chẳng được. Các quần sư vương Dung, Vĩnh Hòa, Trừng Nhị liệu có để cho bọn Mỹ yên không? Mỹ có giỏi sang phải cùng vào trường an ý kiến thiên tử đối chất với chúng ta không? Tại đây, ngũ vương thần kiếm có thượng phường bảo kiếm của tiền đế trong tay, mà Mỹ còn dám làm loạn thì cái họa chặt đầu không xa là mấy độc. Mã viện không nói không chẳng, hồ các tướng nhảy vào tấn công. Đặng đường hoàn vận khí tấn công mã viện. Mã dùng hết sức vung trưởng đỡ, Bùng một tiếng, y loạn trọng lùi lại đến bốn năm bước. Còn đặng thì đứng im, ngoài phòng lẫm điệt. Mã viện là người đã cao lớn, đặng đường hoàn còn cao hơn. Sau khi đấu với nhau một trưởng, dầu tóc dựng ngược, ông vỗ hai tay vào nhau, trông oai nghiêm như một thiên tướng. Lòng nhượng đại tướng quân đoàn trí vung trường tấn công Đặng Đường Hoàn. Đặng Đường Hoan đạn đối trưởng với bọn tướng hắn nhiều đận. Ông biết trưởng lực của chúng đều mạnh hơn ông đôi chút. Ông đề phòng đưa trường đỡ. Bốp một tiếng, cả hai đều đuôi lại. Thế là cả hai người dùng trưởng lực đấu với nhau. Đấu được trên 40 trường. Đặng Đường Hoàn có vẻ kém thế. Vì ông tuổi đã già, sức yếu hơn đoàn trí. Thế vậy ma viện kêu đớn. Xin ngừng tay. Hai người nhảy lui trở lại đứng nhìn nhau. Ngoài này đồ dường nói với Giao Chi. Bọn từng dương cừu hùng này trường lực mạnh thực, đến như đặng sư thúc còn thua y, e rằng đất lĩnh nam ta có có người đối lại được với chúng. Chúng là những anh hùng vô địch, theo Quang Vũ với nghiệm đại ca tử lâu, cũng may sầm bành tế tuần đã bị giết, còn lại có bảy tên. Mã viện cất tiếng nói, chúng tôi đồng người, các vị ít người, nếu chúng tôi nhảy vào cùng một lúc, mang tiếng ỷ chúng hiếp cô, bên chúng tôi có chỉ dụ của Thái Hậu bên quý vị có thượng phường bảo kiếm cả hai bên đều không chịu phục nhau vì vậy thế này bên tôi tới quý vị đấu ba trận nếu chúng tôi thắng quý vị phải theo chúng tôi về lạc dương yết kiến thái hậu rồi sau đó đến trường an triều kiến thiên tử ngược lại bên quý vị thắng chúng tôi phải theo quý vị vào trường an triều kiến thiên tử rồi về lạc dương yết kiến thái hậu quý vị thấy sao hoàng kiếm tiến giả cất tiếng nói vậy cũng được chúng tôi là hoàng kiếm bạch kiếm hắc kiếm cùng xuất thủ còn bên quý vị là những ai ra tay xin cho biết bà Viện cười nói Chúng tôi được lệnh bắt những người Việt về phục lệnh chứ không phải để bắt người Hán Ngũ Phương Thần Kiếm là đại công thần của tiền đế, đâu có liên quan đến vụ này Vậy xin các vị tọa thủ bảng quan để chúng tôi đấu với anh hùng lĩnh nam. Các vị là sư thúc, sư bá của quân sư Vĩnh Hoa nữ tướng Lê Trần, ngoài giành nhất thế, không ngờ phải dựa vào Ngũ Phương Thần Kiếm Ư Trần Công Minh bị khích, khẳng khái nói Đấu thì đấu chứ ta há sợ các cười sao ở đây chúng ta có ba người vậy bên ngươi người là một đoàn chí là hai lưu lòng là ba trận thứ nhất ta sẽ đấu với người. nói dứt lời ông tấn công vào mặt của mã viện một quyền như vũ bão mã viện đưa tay gạt đi hai quyền chạm nhau y cảm thấy tay bị tề dại lùi lại một bước trần công binh tấn công quyền thứ nhì rồi quyền thứ ba y bị đánh trên hai mươi quyền chỉ có đỡ mà không trả được đòn nào bên ngoài nhì hùng cảnh yểm Thấy mã viện không trả được đòn, biết y bị Trần Công Minh ra tay trước, chiếm mất tiền cơ, y kiếm cách giúp mã. Thấp thoáng một cách cảnh yểm vọt người lên, lùi lại. Đã thấy mã viện, Trần Công Minh vọt người ra xa, xa ngẩn người đứng nhìn cảnh yểm rồi nhìn tay của mình thì ngạc nhiên. Thì ra cảnh yểm nhảy tới, dùng trường xen vào giữa quyền của hai người, xỉa một cái. Quyền hai người đụng phải một kinh được nhu hỏa, nhưng mạnh vô cùng đầy bật ra. Cánh tay cảm thấy tê dại, nên cùng lùi lại. Có điều thân pháp cảnh yểm cực kỳ thận tốc. Không ai nhìn thấy y cử động ra sao, chiều thức như thế nào. Trần Công Minh nghĩ thầm. Thằng cha này từ lúc gặp nhau đến giờ, chưa thấy y ra tay bao giờ. Không hiểu vừa rồi y dùng thủ pháp gì mà đẩy được cả ta lẫn mã viện ra. Cảnh yểm cất tiếng nói. Bên các vị, ba người do các vị đưa ra. Bên tôi, cũng ba người phải do chúng tôi đưa ra. Được bên tôi là Phùng Tuấn, Đoan Chí, Lưu Long. Trận đầu Lưu Long ra tay trước. Không biết bên quý vị là ai đây? Bên ngoài giao chi hỏi Đồ Dương. Đồ Đại ca, Đại ca biết nhiều về bọn này không? Đồ Dương mới đáp, Ngày đầu nghiêm Đại ca giúp Quang Vũ, Đã có tôi rồi. tương Dương Cửu Hùng là 9 người khác môn hộ, cung góc ở đất Tương Dương. Trước đây vườn mãng cướp ngôi nhà Hán, Anh Hùng Tứ Vương nổi lên chống cự. ý tổ chức cuộc thi võ ở Trường An, Tuyển người làm tướng võ. tương Dương Cửu Hùng có bốn người tham dự Là Sầm Bành, Cành Yểm, Mã Vũ, tế tuân. Sầm bành mã vũ phùng dị ngang sức nhau vương mãng lấy sầm bành đậu trạng nguyên mã vũ với phùng dị đậu bảng nhãn mã vũ không phục để thư phản vương mãng vương mãng sai quân đuổi đánh trong lúc y gặp nguy nan thì quang vũ nghiêm đại ca với tôi cứu y thoát chết vì vậy y theo quang vũ Sầm bành được vương mãng phong làm đại quyền soái mang quần đi đánh dẹp các nơi y tới trận thì đối thủ nào cao nhất cũng phải chịu được năm trường là mất mạng trong trận đánh Cồn dương nghiêm đại ca sài mã vũ phùng dị đối với y đều không hại được y bây giờ đánh quân hắn nhiều trận lao đảo khốn khổ giao trí thắc mắc tôi nghe nói sầm bành chỉ là tướng hữu dũng vô mưu còn nghiêm đại ca mưu trí tuyệt vời sao không dùng kế mà trừ y đi đồ dường nói dĩ nhiên nhưng lúc đầu binh vương mãng tình nhuệ tướng tài càng nghìn người còn binh hắn phần đông mới mộ tướng chưa thiện chiến vì vậy mới bị thua sau này chúng tôi dùng kế khiến sầm bành về đầu hắn Giao trì chật hỏi, cứ như thần thủ của Sầm Bành, công đức Y đâu có kém gì lê đạo sinh với các đại phu. Đại ca nói Phùng Dị, Mã Vũ đều ngang tay với Y. Thế sao hôm rồi Phùng Dị không ra tay chống chúng ta, chịu để chúng ta trói chứ? Đồ Dương mới cười, về võ công Sầm Bành, Phùng Dị, Mã Vũ ngang nhau. Mã Vũ với Phùng Dị tại trí xuất chúng, đáng tài đại tướng. Tài dùng binh của chúng ngang với Ngô Hán, đặng Vũ, con Sầm Bành bưu trí kém hơn. Mã Vũ Phùng Dị theo Quang Vũ từ lúc đầu lập được nhiều công lao hơn sầm bành, Kiếm khi sầm bành đầu hàng, y đã ra sức lập công. chẳng bao lâu y lại ngang với hai người kia. ngô hán đặng vũ võ công kém bọn này, nhưng một là chúng theo quang vũ ngay từ lúc đầu, hai là chúng có tài đại tướng chỉ kém nghiêm đại ca một chút mà thôi. vì vậy được quang vũ giao cho thông lĩnh hai đạo binh, sầm bành được cử làm phó tướng cho đặng vũ, phùng dị được cử làm phó tướng cho ngô hán. vì tự cho rằng võ công bình hơn chúa tướng, tài dùng binh không kém là bao, nên sầm bành phùng dị mã vũ không chịu xuất thủ có xuất thủ cũng đánh cầm trực mà thôi phùng dị đã ban với sầm bành mã vũ rằng đợi đặng vũ ngô hán bị thất bại quang vũ ra lệnh bại binh tất sầm bành đừng trấn thủ kinh châu phùng dị trấn thủ hán trung bây giờ chúng mới xuất toàn lực tấn công công tuần thuật chắc chắn thành công uy danh của chúng sẽ vượt đặng vũ ngô hán giao trì hiểu ra mà nói bây giờ tôi mới biết trước đây trong các trận đánh của đạo kim châu hán trung sầm bành phùng dị chỉ lĩnh nhiệm vụ trấn đóng các thành đã chiếm được của thục mà không chịu xuất lực còn hôm rồi phùng chỉ thấy các đại phu đào tam ca với sự tỷ phương dung y biết có chống lại cũng mất mạng chỉ bằng chịu trói chắc chắn đào đại ca không giết y vì nghĩ đến tình quen biết nhau bấy đâu y biết người như vậy thực xứng đáng làm đại tướng bây giờ nàng nói ra câu này trong lòng dường như đã hiểu ra được rất nhiều điều